19 lễ giáng sinh và tết nguyên đáng náo nhiệt vui vẻ đã nhanh chóng trôi đi từ sau khi diêu tố văn bị ông già mặc áo mưa ép phải nộp tập bản đồ ấy tư giao và mấy người bạn không biết nên tiếp tục điều tra ra sao nữa tư giao ngồi trên ghế ngoài hành lang phòng khám của bệnh viện đang nghĩ làng mang chẳng lẽ là hết cắt đành phải bó tay sao thường uyển đang ngồi trong phòng khám gần đây Cô hay bị ra mồ hôi trộm, hồi hợp, mất ngủ, toàn thân đều sấm sức cô đi khám bệnh, tư dao đã chủ động đi cùng, cũng là một cách để đền đáp lần trước, thường uyển đã giúp mình, ít hôm nay, vì sự an toàn, cả hai luôn ở bên nhau như hình với bóng, bà già ở căn nhà bên cạnh. Cũng lấy làm lạ và hỏi xem có phải anh chàng ở cùng số nhà đã chuyển đi và đổi chỗ cho cô gái này không Tư Giao đành giải thích là thường uyển đến ở tạm và ngủ ở căn phòng của anh bạn hàng xóm Nhìn bệnh nhân và nhân viên bệnh viện ra xa vào vào Tư Giao thầm nghĩ giả sử hôm đó Diêu Tố Vân nhất quyết không đưa tập bản đồ cho ông già nọ Thì chẳng rõ sẽ xảy ra hậu quả kinh khủng ra sao. Cô chợt cảm nhận, Thực ra đã có một số đầu mối về ông già mặc áo mưa, Sao không sớm quy nạp lại chứ? Có một điều rất rõ nét, Trần Kỳ Lân đã nói, Anh ta và thôn quái gì Có khúc mắt từ rất lâu Anh ta cố đoạt lấy tập bản đồ Chứng tỏ anh ta có rất nhiều quan hệ Đang xen rối rắm Với thôn quái gì Nhưng điều kỳ quái của thôn quái gì Nhất định phải có nguyên nhân Chắc chắn là dính dáng Với đầu thương đến chết Cô lấy di động ra Gọi cho diu Tố Vân Tố Vân đành phải hoãn Cuộc gặp với hai vị chuyên gia Cô nghĩ đi nghĩ lại mãi vẫn thấy ấm ức nhận được điện thoại của từ giào tổ vân xin lỗi rối rít từ giàu vội nói ờ thôi thì cậu đừng nên như thế này nữa chuyện đó đâu có thể trách cậu được đâu tôi phải tự trách mình vì đã làm liên lụy đến cậu mới phải chứ chuyện tối hôm đó xảy ra ở nhà cậu thì quả thật là đáng sợ lắm chúng ta vẫn còn có dịp để tìm ra sự thật kia mà ở này Ờ, cậu có quen nhà chuyên môn nào mà Rất am hiểu về các thông tin kỳ dị lạ lùng ở các địa phương hay không Mình vừa chợt nghĩ ra là Chúng ta có thể bằng cách này Để tìm ra nhân vật mặc áo mưa đó là ai Thôn quái gì ở trong tập bản đồ ấy là như thế nào nữa Và cả những điều quái gì mà Mà mình đã từng chứng kiến nữa Chắc chắn sẽ có thể giải thích những yếu tố lạ lùng trong đó đó ờ, Như vậy là ý của cậu là Tìm gặp một nhà phong tục học sao Đúng, đúng, đúng rồi đó Một nhà phong tục học, đúng rồi Mình nghĩ mãi, mà không sao nghĩ ra cái danh từ này cá Thôi được rồi, mình sẽ hỏi giúp cậu Sẽ hỏi liền ngay sau đây Tố vân lẩm bẩm, có thể mình chẳng nghĩ ra Bước ra khỏi phòng khám, Thường Uyển nói cho Tư Giao biết kết luận của bác sĩ là thể lực của cô vẫn bình thường. Bác sĩ kê đơn cho cô, mua một vài loại thuốc bổ và dặn dò cô, chịu khó nghỉ ngơi. Lúc này mấy di động của Tư Giao đổ chuông, Tố Vân lại gọi ở Tư Giao à, mình đã hỏi vài người rồi, họ đều nói là mình nên đi gặp một chuyên gia về phong tục học của Viện Khoa học xã hội tỉnh Phúc Kiến đó, đó là ông Cố Trân, một người rất am hiểu về văn hóa phong tục dân gian đó. ra khỏi ga tàu hỏa ông cố trân đến thẳng phòng làm việc phòng làm việc là nhà của ông tàu hỏa ô tô cũng là phòng làm việc của ông quanh năm ông đi khắp các địa phương để siêu tầm dân ca thu thập tài liệu cho các tác phẩm dài hơi rất công phu tổng quan về văn hóa phong tục dân gian phúc kiến chuyến đi lên phía bắc tỉnh nhà lần này ông trân đã có được thu hoạch không ngờ Không những ông đã viếng thăm được người tổ chức ra hội trống chiến thắng của thị trấn Hiệp Dương Mà còn ngẫu nhiên phát hiện ra Ở xã nọ thuộc huyện Thiều Vũ có một thể loại kịch địa phương chưa từng được nhắc đến Nghe nói nó còn xuất hiện sớm hơn, kịch tứ bình hơn 100 năm Kịch tứ bình có nghĩa là một loại kịch hát dân gian Trung Quốc xuất hiện vào những năm gia tỉnh Trước và sau năm 1541 thời Minh Xem ra ông ta đã không uổng phí bao năm tâm huyết gắn bó với các cơ sở Ông chỉ dùng đôi chân của ông mà đã tạo nên danh tiếng Luôn luôn có người các địa phương chủ động liên hệ với ông Cung cấp cho ông đủ các loại thông tin bổ ích và vô bổ nữa Vị trưởng phòng nhìn thấy bóng ông vội rảo bước đến nói À, có một nghiên cứu viên về địa phương trí ở Thư viện Giang Kinh Gọi điện đến cho tôi Nói là rất muốn trao đổi với anh một vài vấn đề quan trọng Tôi nói là anh đi vắng chưa rõ thì hôm nào mới về Thế là từ hôm đó thì ngày nào Họ cũng gọi điện để hỏi các Anh chuẩn bị mà tiếp họ đi Chắc là hôm nay thì cũng không ngoại lệ đâu Ông Trân vào phòng làm việc Vừa ngồi xuống ghế Thì chuông điện thoại reo vang Ờ alo, à, dạ chào bác Cố Trân à, tôi là Diêu Tố Vân, nghiên cứu viên chuyên sâu của Thư viện Thành phố Giang Kinh đó. Gần đây thì luôn rất mong được gặp bác, xin bác vui lòng chỉ bảo cho một vấn đề à. Dạ thưa, lúc này bác có thì giờ không à? À vâng, cô cứ nói đi. À, dạ phiền bác chờ một chút bà, tôi sẽ nối máy của một cô bạn, à, để chúng ta sẽ mở hội nghị điện thoại ba bên. Dạ thưa có được chứ à? Ông Trân hơi lấy làm lạ. Là... Nhưng vẫn nói Ờ được mà Mấy của tư giàu đã được tố vân kết nối Cô chào hỏi ông Rồi ngắn gọn Nói về những điều tai nghe mắt thấy Ở thôn quái gì Những bộ hài cốt lộ thiên Những bia mộ không chữ Những mâu thuẫn trồng dần Hành vi kỳ cục của vị chủ cửa hàng cháo Tập bản đồ vẽ tay Ông già mặc áo mưa Cuối cùng cô kể về chuỗi sự việc Đau thương đến chết mà mình gặp trong chuyến đi chơi núi vũ di tố vân cũng kể lại sự việc ông già đã đe dọa mình rồi lấy mất tập bản đồ ra sao ông trông ghi nhanh những từ ngữ quan trọng hết sức ly kỳ ông cố lục trí nhớ để tìm ra những mẩu chuyện quen thuộc kể cả những thông tin vụn vặt nhất nhưng khó có thể liên kết mọi chi tiết thành một chuỗi được ông suy nghĩ rất lâu lâu đến nỗi hai cô gái nghĩ rằng ông đang ngủ gật cuối cùng ông nói ờ vì đặc điểm địa hình này nên hai vùng bắc và tây phúc kiến có một số thôn xóm tương đối khép kín lắm tuy nhiên dân ở đó thì đều rất là nhiệt tình và cũng có thể nói là rất hiếu khách nữa nhưng việc mà cô trải qua thì thiệt là quả là rất là hiếm thấy ờ chuyện về hại cốt lộ thiên thì thì đây không phải là cách thiên tán đúng nghĩa của nó đâu thiên tán là để xác lộ thiên nhằm dụ chim chóc đến rỉa xác nhưng đây có lẽ chỉ là ném xác ra đồng rồi dựng tấm bia không chữ mà thôi việc ném xác như thế có ở rất là nhiều nơi nhưng mà với quy mô lớn như vậy thì tôi tôi cho rằng đây là hiện tượng cá biệt lắm xét từ góc độ tâm lý quần thể thì việc ném xác và dựng bia không chữ nói lên rằng người chết đã bị quần thể phủ định rồi nói cách khác là những người còn sống thì cho rằng người chết không đáng được kỷ niệm hoặc không đáng được hưởng hạnh phúc sau khi chết đó là một người học rộng biết nhiều nhưng nói đến đây ông trân vẫn không tránh khỏi rùng mình ai cũng biết dân miền bắc phúc kiến vốn rất kính trọng người đã khuất cho nên việc phơi thay kiểu này dường như đã nói lên rằng người ta rất sợ hoặc rất phẫn nộ đối với người đã chết ờ chuyện về cái hang quan tài treo mà cô vừa kể đó thì cũng rất là đặc biệt ở miền tây phúc kiến có không ít quan tài treo nhưng phần nhiều đều đặt ở vách núi gần nước cả đứng xa nhìn vào là có thể thấy ngay mà một cách để giải thích là treo càng cao thì càng được gần thiên đường Khi nước dâng lên quan tài hình thuyền có thể xuôi dòng mà đến thiên đường được. Có một số nhà nghiên cứu đã liên hệ tập tục này với con thuyền vuông của Noe và nàng đại hồng thủy thời thượng cổ đó. Người ta thì cho rằng người xưa tin ở thuyết ngày tận thế sẽ là một tròn đại hồng thủy. Bởi vậy thì việc treo quan tài trong hằng sâu rất là hiếm thấy. Còn về lời nguyên kia thì thì tôi cũng biết ít nhiều sau mấy chục năm bon ba khắp chốn cũng nghe nói về lời nguyền và các hiện tượng kinh dị nhiều lắm nhưng mà chưa chứng kiến một lời nguyền nào mà trở thành hiện thực cả đâu noe có nghĩa là nhân vật trong kinh thánh chở thuyền cứu người và sinh vật khác thoát khỏi nạn đại hồng thủy ông trân ngừng một lát ngẫm nghĩ xem những điều mình nói đã đủ nghiêm túc chặt chẽ chưa từ giao hỏi Dạ thưa nhưng mà trong số các bạn của tôi cùng vào hang đã có quá nửa đã bị chết rồi Nên khó mà bắt bỏ lời nguyện đó được lắm Như thế có thể coi là Dạ thành hiện thực được chưa à Tôi thì tôi cũng đã từng nghe kể truyền về lời nguyện trở thành sự thật nhiều lắm Nhưng mà những lời giải thích ấy Đều không hợp lý cả Tựa như là cảnh sát phá án vậy Dù giỏi giang đến mấy tỉ mỉ đến mấy đi nữa thì vẫn phải bó tay với một số vụ án mà thôi không thể tìm ra manh mối được gì cả đâu tôi thì tôi tin rằng các việc cô gặp phải là rất khác thường lắm nhưng mà không có nghĩa đó là một lời nguyền nào đó thiêng liêng đâu rất nhiều hiện tượng kỳ dị khó hiểu lắm nhưng thực chất lại là các hiện tượng tự nhiên hoặc do con người cố ý tạo nên mà thôi và thưa như vậy thì liều bác có thể liên kết giùm thôn quái gì? Và hang quan tài treo kỳ quái đáng sợ ấy lại với nhau hay không chứ Từ giao cũng hiểu Nói thế này là làm khó cho ông Trâm À thì ngoài yếu tố khoảng cách địa lý khá gần xa thì Tôi chưa nghĩ ra nên liên kết chúng như thế nào đây chứ Quan tài treo là sự tôn trọng tuyệt đối dành cho người chết Khác xa với cách thiền tản lắm nhưng có một điểm khá rõ nét là hang quan tài treo và thung quái gì đều có lịch sử lâu đời và rất nhiều mẫu chuyện dân gian lắm dựa vào các tình tiết mà cô cho biết thì tôi sẽ điều tra về mặt phong tục và lịch sử nếu mà có được tiến triển gì thì tôi sẽ thông báo với các vị ngay tư giao và tố vân đồng thanh đáp à, dạ thưa xin rất cảm ơn bác ạ nhưng mà trước hết hãy cho tôi biết vị trí cụ thể Của hang quan tài treo và thôn quái dị đi Dạ được ra Tư giao nghĩ ngợi và thưa tôi sẽ gửi cho bác bức thư điện tử đầu tiên Mà tôi nhận được Nhưng mà bác tuyệt đối là Không nên vào cái hang quan tài đó được đâu Và càng không nên Cho người dân thôn quái dị biết được rằng Bác đang rất muốn tìm hiểu về họ This time, this time, this time, this time. Yeah, this time you're gonna <laughs>